Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 10 ban giá nguyên dưới 2 năm trước Cờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz hương 10 ban giá nguyên dưới Phong Sâm Tông giải thích Xem tiêu hào Có địa phương rất dễ dàng liền mở ra bí môn Cần ấm hoàn không nhiều Cũng là trăm 110 viên ấm hoàn Nếu như rất khó mở ra Bỏ ra tới ngàn ấm hoàn Cũng không nhất định Nếu như không có ấm hoàn Cũng có thể dùng vật liệu Cùng sư phụ đổi mở ra cơ hội Bình thường mở ra một lần 10 người trở xuống là một cấp bậc 10 người trở lên Thêm một người Là tốt rồi tiêu hao thêm phí không ít ấm hoàn Lôi tinh phong không khỏi tặc lưới Trăm mười viên ấm hoàn Số lượng ấy cũng không ít Trên người hắn ấm hoàn Trừ từ viễn cổ luôn tàng bên trong được những kia cổ ấm hoàn ở ngoài Cũng thật là tập hợp không ra mách mai ấm hoàn Nói cách khác Hắn liền một lần mở ra bí môn cơ hội cũng không có Kim Đại Á Phong ưng cùng thị hổ cũng không nhịn được thán phục không ngớt Bọn họ đi ở ngoài thế giới Trên căn bản đều là bị mang ra Bọn họ bản thân coi như nắm giữ ấm hoàn Cổ kỳ cũng sẽ không cho bọn họ mở ra bí môn Cái quyền lợi này Chỉ cho dòng chính đệ tử Lôi tinh phong thế mới biết đi ở ngoài thế giới là có đánh đổi Nếu phong xâm tông mang chính mình tới Như vậy liền mang ý nghĩa hắn không cần phó ấm hoàn Theo đến liền hành Đương nhiên Nếu như lôi tinh phong theo đi Vừa không có cho phong sâm tôm mang đến chỗ tốt gì Như vậy cũng chính là một lần miễn phí cơ hội Giả như lôi tinh phong mang cho phong sâm tôm chỗ tốt cực lớn Như vậy sau đó phong sâm tôm chỉ cần đi ở ngoài thế giới Ngay lập tức Nghĩ đến nhất định chính là lôi tinh phong Kim đại á lặng lẽ la la lôi tinh phong sau vạt áo Ý của hắn lôi tinh phong đương nhiên hiểu Nói Đại sư Nguyên Ngươi lần này đi Ta có thể muốn ba người bọn họ đồng thời Ta nhát gan Có hổ vệ Trong lòng khá là yên ổn Kim đại ác Phong ưng cùng thị hổ đều lộ ra cảm kích biểu hiện Không tính cả thứ đi đại thạch tràng Trước một lần đi hàn nhai bảo Ba người thu hoạt coi là thật là lớn vô cùng Có thể theo lôi tinh phong Bọn họ cảm thấy phi thường may mắn Phong xâm tung cũng không để ý Nói có thể cùng đi là tốt rồi Lôi tinh phong đứng dậy cáo từ Nói Đại sư Nguyên Chúng ta đi về trước Một khi quyết định đi bên ngoài Nói cho ta một tiếng Mấy ngày nay ta liền để ở nhà tu luyện Phong sâm tung tân triệu lôn Doán yêu đứng dậy tiến khách Lôi tinh phong tu luyện mấy ngày Hắn đã cảm giác được tải bí tàng trong không gian tu luyện Tuy rằng so với bên ngoài tu luyện nhanh lên một chút Nhưng là cùng lôi bảo ngày mưa bên trong tu luyện Kém không phải một chút Điều này làm cho hắn có chút ổ rũ Lôi bão ngày mưa khí cũng không dễ đi Có lúc có mưa xối xả Căn bản cũng không có sấm xét Hắn bắt đầu cân nhắc Có phải là đến ở ngoài thế giới đi tìm Dễ tìm nhất một lôi bão thế giới Trải qua ngày mưa gió bão táp tiến mạnh tu hành tiến độ Lôi tinh phong đối với phổ thông tu luyện Đúng là không nhất lên được tinh thần đến Chỉ là hắn rõ ràng Loại này mỗi ngày mài nước sống như tu luyện Là không thể thiếu một quá trình Hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày kiên trì Không có chút nào dám thư giãn Từ 16 tuổi bắt đầu tu luyện Lôi tinh phong không có ngộ lên một bình cảnh Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tu luyện tới bảy hoàn chân thân Hắn xem như là hết sức người may mắn Lôi tinh phong thăng cấp 7 hoàn không đủ thời gian một năm Đã triệt để vững chắc Đồng thời tu vi có gia tăng Chỉ là tăng trưởng phạm vi Để hắn cực kỳ bất mãn Hy vọng có thể tìm tới lôi bão ngày mưa Tới một lần kế hoạch đại nhảy vọt Đem tu vi của chính mình đẩy lên 8 hoàn đi 8 hoàn kỳ thực cũng là một nước thang Lên 8 hoàn đẳng cấp Cùng cửu hoàn liền có thể đối kháng Đặc biệt là lôi tinh phong loại này nắm giữ thuộc tính xét chân nhân Bản thân liền có thể vượt đẳng cấp khiêu chiến Một khi đến 8 hoàn Cùng cửu hoàn cao thủ tuyệt đối có thể liều mạng Nói cách khác Hắn đi bất kỳ địa phương nào Trừ bị vây công hoặc là gặp gỡ chân quân Như vậy hắn đều là an toàn Lôi tinh phong chính mình chế tác lôi ấm Từ khi nuốt trưởng lôi bảo lão nhân đưa lôi ấm sau Vẫn đang thong thả hấp thu trong đó điện cương lôi tương Này đoàn kỳ lạ màu bạc sấm sét Mãi đến tận hiện tại vẫn không có triệt để hấp thu xong tất Còn để lại từng tia một Thế nhưng bất luận lôi tinh phong làm sao cố gắng Này một tia điện cương lôi tương đều vẫn không nhúc nhích Để lôi tinh phong nghi hoặc không ngớt, tu luyện tới. Lôi tinh phong nắm giữ tinh mãn lục có thể tham khảo. Sư phụ cổ kỳ cũng cho hắn không ít phương diện tu luyện kinh nghiệm. Chỉ là việc tu luyện của hắn thực sự quá đặc biệt. Đặc biệt là tại ngày mưa gió tu luyện. Này hoàn toàn là lôi bảo lão nhân truyền thừa. Hơn nữa lôi bảo lão nhân chính mình cũng không tính nắm giữ. Hắn chỉ có điều là mạnh mẽ hấp thu sấm xét Lấy này nhanh chóng trưởng thành Trong đó có không ít tai hại Cần một chút điều chỉnh cùng thích ứng Kỳ thực Lôi tinh phong hấp thu sấm sét Đã cùng lôi bảo không giống Tuy rằng hắn vẫn không có trải qua thí nghiệm Thế nhưng hắn biết Nếu như đem chính mình lôi ấm bắn vào lôi bạo vũ chớp giật trong tầng mây Đoán chừng phải đến chỗ tốt càng to lớn hơn Cái này lôi ấm đang nắm giữ thực thể cùng hư thể Hai loại hình thức có thể lẫn nhau chuyển hóa Hấp thu sấm xét năng lực nên càng mạnh hơn Lôi tinh phong cân nhắc có phải là lại đi một chuyến vạn hồ châu Nơi đó nếu như đến mùa mưa Lôi bảo ngày mưa khí vẫn có thể gặp gỡ Tổng so với mình sông loạn tìm lung tung ít phải tốt hơn nhiều Ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời khắc Kim đại á đi vào nói A Phong Sư huyên ngươi phái người lại đây Đại khái là đi ở ngoài thế giới đi Lôi tinh phong đứng dậy Như vậy nhanh A thật chúng ta cùng đi Mang theo kim đại á Phong ung Thì hổ Bốn người cùng rời đi nơi ở Rất nhanh sẽ đi tới sư phụ cổ kỳ chủ sở Sư phụ trong nhà Phong sâm tùng Tân triệu lôn Doán yêu đều tại Ba người bọn họ đều không có mang hổ vệ Chỉ cần lôi tinh phong cái này ăn uống chùa ra hỏa Một hơi mang ba người Trước đây lôi tinh phong còn khá là hổ đồ Hiện tại cũng biết Mỗi tăng cường một người Phong Sâm Tông liền muốn nhiều phó một bút ấn hoàn Đương nhiên Phong Sâm Tông thanh toán này bút chi phí Vẫn là cam tâm tình nguyện Hắn còn sót lại cuối cùng mấy thứ vật liệu Trong đó có khác biệt cùng sư phụ đổi đến Còn sót lại khác biệt Chính là lần này đi ở ngoài thế giới đặc sản Cổ kỳ nhìn thấy lôi tinh phong mang theo ba tên hổ vệ đi vào Cười Lần này ngươi vẫn là có ý định mang ba người bọn họ cùng đi. Lôi tinh phong rất là ra dày. Đó là đương nhiên. Ta nhất gan A. Bên ngoài đều là cao thủ. Mạng nhỏ quan trọng mọi người nghe đều cười. Đại gia trong lòng đều hiểu. Cái tên này là vì là hộ vệ của chính mình mưu phúc lợi. Có điều, cũng không có ai sẽ ngăn cản. Không cần thiết làm như vậy Nếu Phong Sâm Tông đều không có phản đối Bọn họ mới sẽ không làm loại này chuyện đắc tội với người Lôi tinh Phong cười hì hì Đại sư Huêng lần này đi nơi nào Phong Sâm Tông nói Đây là đi địa phương Có chút nguy hiểm Có rất nhiều lợi hại dã thú Ăn Loại này giã thú cùng chúng ta nơi này có sự bất đồng rất lớn Lợi hại hơn nhiều lắm Trong đó số ít giã thú Thậm chí quy chính út có thể chống lại cửa hoàn chân nhân Lôi tinh phong kinh ngạc a lợi hại như vậy à Phong xâm tùng Không sai Lần này đi địa phương Tên là Ban giá nguyên ăn Nơi đó có một nặng sắc Hết thảy cây cuối đều là màu đen Lá cây cành cây Thậm chí hoa cùng trái cây Đều là màu đen Các ngươi đến liền biết Cô kỳ cười Lần này Các ngươi đại sư huyên nhưng là xuất huyết Dùng giá cao đa qua Ban giá nguyên khoảng cách cực xa Coi như ta không có tình huống đặc biệt Cũng không gặp qua đi Lôi tinh phong hỏi cách này địa phương có hay không thổ? Phong xâm tung. Không có thổ. Coi như người ngoại lai cũng cực nhỏ. Một là đi nơi nào cần cái giá rất lớn. Một cái khác là bởi vì biết người. Thật rất ít. Tân triệu luôn nói cách khác. Chúng ta trên căn bản không hội ngộ lên người ngoại lai. Phong xâm tung gật đầu. Không sai. Sẽ không có người nào đa qua Nơi đó có hai loại vật liệu là ta thăng cấp tất yếu Anh, đừng xem ta Người không cần này hai loại vật liệu Chúng ta thuộc tính không giống Tân triệu lôn nhất thời nhục trí Thật như vậy, nào còn có đặc biệt gì vật liệu không có Cũng không thể một chuyến tay không Phong sâm tùng Nơi đó là một khổng lồ vật liệu nơi sản xuất Thế nhưng ta không lấy được khoáng sản phân bố Bởi vì đi người ở đó thực sự quá ít Nói hắn xem lôi tinh phong một chút Nói Sở dĩ mang theo A Phong đa qua Haha <cười> Ta cũng hy vọng có thể lần thứ hai thơm lây Tìm tới cái khác một ít vật liệu Người biết Ta đều nhanh muốn trở thành nghèo rớt mồng tơi Vì là lần này thăng cấp Ta hết thảy tích chứ đều sắp tiêu hết quang. Cổ kỳ lấy ra tinh mãng lục đến. Cười. A phòng. Đây là các loại khoáng sản vật liệu ghi chất Ngươi có muốn hay không? Lôi tinh phong đại hỷ muốn ta muốn. Cổ kỳ đem đồ vật tới đổi vật liệu cũng được. ấm hoàn cũng được. Lôi tinh phong nhất thời khổ mặt. Nói. Sư phụ A Ta mới nhập môn không bao lâu Cũng không có làm nhiệm vụ gì Đáng thương ta chính là một người nghèo a Cổ kỳ không nói hai lời Xoay cổ tay một cái Tinh mãng lộc miếng mất Lôi tinh phong nhất thời liền gấp Một phát bắt được cổ kỳ cánh tay Nói Sư phụ à Ngươi muốn đổi cái gì Nói mà Chỉ cần ta có Liện đổi vật này hắn phi thường cần Miễn cho tải giá ngoài phát hiện một quáng Đào móc xa nhưng không quen biết Vậy thì chuyện cười Phong xâm tung, tân triệu lôn Doán yêu đều cười đến không ngậm miệng lại được Cổ kỳ, rất đơn giản Đồ vật ngươi có 50 mảnh thiên diệt ngân hoặc là 100 ấm hoàn Ngươi mình lựa chọn Lôi tinh phong một tiếng hét thảm Nói Ya ya ya. Sư phụ, ngươi đây là cướp đoạt. Thiên Diệp Ngân rất khó đào, không làm được liền vỡ vụn. Ít một chút mà. 20 mảnh Thiên Diệp Ngân. Cố 50 mảnh thiếu một mảnh đều không đổi. Lôi Tinh Phong phiền muộn, sư phụ à, không mang theo chơi như vậy, có kẻ mặc cả mà, đều là qua qua có lại. Cổ kỳ vẫn cười hiếp mắt nói, không nói giới, đổi liền đổi, không đổi coi như. Lôi tinh phong nói thầm, sư phổ ngươi đây là bắt nạt người. Thật thật đổi liền đổi hắn móc ra một cái hộp gỗ, đưa tới. Cổ kỳ mở ra xem, chỉ thấy chỉnh tề thiên diệp ngân thả chồng chất tại trong hộp gỗ. Con mắt quét qua, hắn đã biết xác thực là 50 mảnh. Hơn nữa không có một mảnh vỡ vụng. Tất cả đều là hoàn chỉnh. Hắn phi thường hài lòng thu hồi hộp gỗ. Nói. Đổi. Thiên Diệp Ngân phi thường khó đào móc. Đặc biệt là hoàn chỉnh Thiên Diệp Ngân càng là khó có thể làm đến. Cổ kỳ nguyên vốn là đậu lôi tinh phong chơi. Không nghĩ tới hắn thật sự có thể lấy ra phẩm tương như vậy hoàn chỉnh Thiên Diệp Ngân. Nhất thời cảm giác kiếm bồn Lôi tinh phong cầm tinh mãng lục Trong miệng rất là không cam lòng nói thầm Sư phụ bắt nạt người A Sư phụ bắt nạt người A Cái này lục không sai Thôi Đá trị Trong lòng hắn mừng thầm